Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tao thấy mày còn đeo đôi hoa tay với lại cái nhẫn kim cương nữa Bấy thứ nó đâu rồi Hồng Đoan ủi ủi đát Mẹ ơi, lúc con phụ mẹ làm bếp Vo gạo rửa rau Thấy vướng víu Con tháo ra con bỏ vào trong ví Rồi khi gặp cướp thì cái ví còn trong ô tô Chắc công an nó tịch thu hết rồi Bà Ấn tuyệt vọng kêu lên: "Ôi giời ơi, thế là trắng tay, chẳng còn tí gì, đúng là rơi phạt tôi rồi." Im lặng mấy phút, bà Ấn sực nhớ ra lại hỏi con gái: "Ê, thế thế này này, thấy con ơi, thế thế thế còn cái ô tô, cái ô tô mà anh ấy mua cho con, đăng ký chủ quyền tên con, con phải lấy lại chứ. Đây giấy tờ tên con mà, đem bán lấy tiền thuốc thang chứ." Hồng Đoan cay đắng đáp: "Con ơi thế cho bố mẹ vui thôi." chứ có đứng tên con đâu. Con con trả có cái gì cả. Tất cả là của anh ấy. Con chỉ có sắc đẹp thôi mà bây giờ thì hết rồi. Nghe câu nói náo nề, Thìn và Mẫn muốn chảy nước mắt. Ngày Hồng Đoan từ giá phố huyện để quay về làng xưa cũng là ngày Vũ Minh trở lại thị xã để tiếp tục lịch trình huấn luyện. Ba ngày về nghỉ ở phố huyện, Vũ Minh buồn lắm, muốn đến thăm Hồng Đoan mà không dám. Tờ báo câu chuyện pháp luật, tung ra, phố huyện xôn sao bàn tán về cầu thủ đẹp trai Vũ Minh, bỏ vợ sắp cưới để chạy theo hoa hậu Hồng Đoan, gây nên hậu quả là Hồng Đoan bị tản ác xích. Hai ba ông phóng viên cứ dình trước cửa nhà Vũ Minh để đòi phỏng vấn, nhưng Vũ Minh luôn luôn tránh mặt. Chờ mãi không được họ lại vào bệnh viện xin gặp Hồng Đoan, nàng cũng không tiếp, đám nhà báo muốn theo diệt. Một chuyện tình ly kỳ lần đầu tiên xảy ra ở phố huyện và kết thúc một cách bi thảm, nhưng cả hai nhân vật chính là Vũ Minh và Hồng Đoan đều dứt khoát không tham gia. Không gặp được Hồng Đoan, Vũ Minh buồn lắm vì dù sao gã cũng cảm thấy có trách nhiệm trong vụ này và gã muốn trực tiếp giải thích cho Hồng Đoan biết là gã bị hàm oan, gã chưa từng hứa hẹn với bất cứ cô gái nào. Buổi sáng Vũ Minh lên đường sớm để tránh sự săn đuổi của mấy nhà báo, ngày mai mới bắt đầu buổi huấn luyện. Nhưng gã lên trước để nghỉ ngơi và cũng để tạm xa phố huyện, nơi thiên hạ đang ồn ào vì gã. Con đường độc đạo tráng nhựa, thường được gọi là hương lộ số một, chạy từ phố huyện ngang qua cánh đồng trống, đang chờ huyện quy hoạch. Chính trên con đường này đã từng xảy ra vụ xét đánh làm phụng chết ngay tại chỗ, và hạ thì đã chết rồi lại sống dậy. Qua khúc đường ấy mới đến tỉnh lộ rộng ngang, tráng nhựa thẳng tắt, hai bên đường có những cột đèn đường dẫn lên tới thị xã. Khoảng giữa hương lộ số 1 tức là khúc đường đất có cái chòi lá dựng ở lề bên trái, ngày trước là quán cấp cho khách bộ hành hoặc nông dân tạt vào nghỉ chân, hút điếu thuốc láo, uống bát nước chè tươi hoặc ăn cái bánh gai, bánh giò. Rồi cánh đồng ngưng canh tác bỏ trống để chờ huyện phát triển thành khu công nghiệp. Lên kế hoạch thì đẹp như thế nhưng không có ngân sách, vận động đầu tư nước ngoài thì chưa tìm ra. Thanh thử ra cả một cánh đồng cứ bỏ trống để chờ thời. Quán nước không bán cho ai nữa, cái chòi lá đứng chơ vơ suốt 3 năm nay, mái tranh gió thổi bay gần hết cả nắp. Vậy mà sáng nay bỗng dưng có hai gã thanh niên to cao rủ nhau vào nghỉ chân trong cái chòi lá ấy, hai gã kiên nhẫn ngồi chờ khoảng 2 tiếng đồng hồ thì hung ra của Vũ Minh phóng đến. Đường đất gập ghềnh mà Vũ Minh rất quý cái xe mới nên lúc nào cũng phải giữ tốc độ vừa phải. Có thể gọi là chậm so với đám thanh niên cùng lứa tuổi Ngồi trên xe suốt quãng đường từ nhà ra đây Vũ Minh thấy lòng dây rất không ngôi Tội nghiệp Hồng Đoan chỉ vì gã mà lâm nạn Gã lại không thể gặp được mà phone thì đành chịu Bởi vì giờ này Hồng Đoan mù loà đâu còn sử dụng điện thoại được nữa Đang ưu tư suy nghĩ thì bỗng thấy xuất hiện trước mắt Vũ Minh Hai gã thanh niên vừa từ trong tròi lá lao vụt ra chặn đầu xe Vũ Minh cả hai thằng đều đeo mặt nạ mang găng tay, hai cái mặt nạ ghê gớm làm Vũ Minh kinh hãi, chân đạp thắng, tay mất bình tĩnh quay ngang cái xe và ngã lăn xuống mặt đường. Xe vẫn nổ máy, bánh xe sau quay vồn vụt. Vũ Minh lồm cồm đứng dậy và dựng xe lên. Một thằng cầm súng chĩa thẳng vào mặt Vũ Minh, thằng kia lâm lâm cây gậy sắt dài hơn nửa thước, nặng như cây sả beng. Vũ Minh run rẩy đứng yên, hai cái mặt nạ tiến lại gần. Vũ Minh mà tái mét nhưng cố lảy lấy lại chút bình tĩnh hỏi: Các các anh muốn gì? Vũ Minh nhìn quanh cánh đồng bao la không có một bóng người nào mà xe cổ cũng chẳng thấy cái nào trên con đường đất chạy dài hun hút. Vũ Minh run rẩy nói: Tôi không có nhiều tiền, tôi không có nhiều tiền nhưng mà trong túi tôi có tôi có bao nhiêu thì mời các nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net